bây giờ là phần tiếp theo của truyện dài tô giác anh đồ du cung của thuy u uki với sự thể hiện của quỳnh hải ngay khi vừa thấy bóng tôi tất cả bọn họ đều tản ra Ai nấy đều hướng những ánh mắt thương hại về phía tôi, còn liên tục thì thầm to nhỏ ra điều hệ trọng lắm. Chuyện gì vậy nhỉ? Ai chết hay sao? Tôi nhăn nhó ngơ ngác ngước lên nhìn bản tin dán mấy bức ảnh to cùng với một dòng tích lớn. Tôi nhìn những bức ảnh trên bản tin, bàng quan sững số không nói nên lời. Những bức ảnh này. Chụp cảnh một nam một nữ đang hôn nhau thấm tiết. Người con trai không ai khác là Trần Lâm Phong, còn người con gái chính là hot girl lớp tôi. Hà Thảo Dân Trong hai người họ chẳng khác gì một cặp yêu nhau thật sự. Tôi nuốt nước bọt nhìn lên dòng tích to đùng, viết bằng phấn đỏ nổi bật. Hot boy số một Trần Lâm Phong đá thần đồng hài nhiên để qua lại với Hotger Thảo Dân Dòng chữ in qua nổi bật cùng những bức ảnh đầy biểu cảm của Phong Dẹp Dân đập vào mắt khiến tôi bàng bàn quàng, đứng đơ ra một hồi lâu. Không hiểu sao, tôi lại thấy rất đau. Trái tim tôi hình như không biết nghe lời, nó cứ liên tục hành hạ tôi. Cảm giác khó chịu cứ ứ đầy trong cổ. Tôi cắn môi. Cố dằn cái cảm xúc chẳng thể hiểu nổi của mình vào sâu trong lòng. Có khi nào tôi bị mắc bệnh năng y không nhỉ? Ờ, chắc không phải chứ. Tôi vẫn còn yêu đời lắm. Nhiên, Nhiên, mày có sao không? Cái tràng khẽ nói, tay lắp nhẹ chai tôi. Tôi quay khuôn mặt ngờ ngát con nai vàng sang nhìn trang... Rồi nhìn tất cả mọi người xung quanh, có một số người còn len lén, lùi lại, chỉ sợ tôi lòng lên rồi cho họ xuống cửu âm lấy chân kinh. Trời đất, họ làm như tôi là quý cái không bằng. Tôi nghĩ, rồi khẽ châm chốt mắt tỏ vẻ ngây thơ, nở một nụ cười dịu dàng, khiến cả lũ càng run sợ hơn, lắm bẩm rõ to. Không lẽ giận quá quá khùng rồi? Rừ, cái lũ chết dẫm, dám rũ tôi bị khùng, tức chết đi được Tuy trong bụng tức anh ác, nhưng tôi vẫn cố kềm chế mọi cảm xúc bực bội Tiếp tục nở một nụ cười hàm tiếu e lệ, ngọt ngào nói hay chắc các bạn hiểu nhầm rồi, sự thật là mình và Phong chẳng có bất cứ một mối quan hệ nào cả Mình chưa bao giờ là bạn gái của Phong cũng như ngược lại Vì thế chuyện cậu ta cặp với ai hay hôn ai chẳng liên quan gì đến mình. Còn nữa, dòng tích này nên thay đổi thì hơn. Tôi nói rồi rút khăn tay trong túi lau sạch dòng chữ. Đá thần đồng hạ nhiên để. Sau đó dùng mẫu phấn rơi dưới chân viết thêm một dòng chữ nhỏ vào bên cạnh. Và thế là dòng tích trở thành. Hotboy số 1 Trần Lâm Phong qua lại với hot girl Thảo Dân. Thần đồng hải nhiên vỗ tay reo hò từ nay thoát kiếp châu chấu. Xong tôi vỗ tay bơm bớp rồi ung dung kéo cái trang vào lớp trước con mắt sững sốt của bao nhiêu người. Thanh danh cả một đời tôi gây dựng, sao có thể để cho hai người đó phá quỷ cơ chứ? Hứ. Mày không sao thật chứ nhiên? Cái trang đột ngột lên tiếng khi hai đứa đang ngồi trong lớp. Khiến tôi giật mình quay ra nhìn nó ngơ ngác hỏi Sao là sao có gì cơ? Tao có bị vậy đâu Thế sao từ nãy đến giờ mày cứ lơ ngơ như người mất hồn thế? À thì tao đang mãi nghĩ bài toán Tôi dội biện minh rồi dơ cuốn sách toán lên Ừ mày giỏi thật Đọc được chữ ngược cơ đấy Nó mỉa mai nói Tôi giật mình liếc xuống quyển sách toán. Đúng là tôi đang cầm sách ngược thật. Mất mặt quá. Tôi nghĩ, rồi khẽ chép miệng, cười nhạt nói. Hơ, mày không biết đọc sách ngược là một cách để rèn luyện mắt à? Mày không thấy có cảm giác gì khi nhìn thấy mấy bức ảnh ấy sao? Nó nhìn tôi dò hỏi. Cảm giác á? Có chứ, tao ngưỡng mộ hai đứa này ghê, hôn nhau đẹp như trong phim ấy. <cười> Nếu bắt gặp thì tao sẽ quay video quăng lên diễn đàn rồi. Tôi cười hiếp mí nói. Nhiên này, mày thật sự không thích. Thôi thôi, tao biết mày định nói gì rồi. Làm bạn với tao mấy năm trời mà mày không hiểu tao ư. Tao có biết yêu với thích lại gì đâu. Tao không muốn và cũng không được phép dính vào đó. Giả lại, tao vẫn còn ngây thơ lắm hè. Tôi nói xong, liền nở một nụ cười tươi như hoa, nhớ lấy cái bút gõ nhịp nhịp vào tay, liếu lo hát. Bé lên bà, bé ra mẫu giao dao. Cô thương bé vì có bà đón về. Bà đón về rồi bà vào nhà cô dao. Bà vào nhà cô giao bà ngày sau bà mới về. Này Trang! Mày đón xem ông bố bé này vào nhà cô giáo làm gì hết. Sau khi tự sướng ca xong tôi quay sang hỏi cái trang thì chợt nhận ra mình đang nói chuyện với không khí. Ừ, cái con nhỏ chết tiệt dám bỏ ra ngoài không ý kiến. Chắc lại đi tám chuyện đây mà. Đúng là mất cả hứng. Bài hát của người ta hay như thế mà không thèm nghe. Tôi bực mình chán nản. Liện cây bút đang cầm trên tay đi, rồi gục đầu xuống bàn, thầm nghĩ. Đáng ra phải mình vui mới đúng, sao tự dưng lại có cảm giác khụt khẩn vậy nhỉ? Giống như vừa mất đi một thứ quý giá vậy. Không biết từ lúc nào trái tim tôi lại không thèm nghe theo chỉ dẫn của chủ nó nhỉ? Bực quá! Không khéo tôi bị bệnh tim thì chết. Hôm nào phải đi khám bác sĩ mới được. Tình trạng này cứ kéo dài thì sẽ ảnh hưởng đến việc ăn ngủ nghỉ của tôi mất. Tôi gật gù với suy nghĩ rất chi là khôn ngoan của mình, rồi hứng khởi cầm cuốn sách toán lên. Đúng rồi, chỉ có học mới ác được bệnh tật. Đang say xưa với mấy con số, tôi chật giật, giật mình bởi những tiếng ẩm ỉ gian lên trong lớp. Tưởng gì? Quá ra nhân vật nữ chính vừa xuất hiện. Cả bọn trong lớp thi nhau bàn tán xôn xao, nhưng dân chỉ lặng lặng bước vào lớp với khuôn mặt buồn buồn. Ừ, đúng là chuyện lạ đây, tôi còn tưởng con nhỏ phải sướng đến độ cười ra nước mắt chứ. Thế mà lại diễn cái bộ mặt buồn như con cá chuồng, con gái đúng là khó hiểu. Đột nhiên dân quay xuống nhìn tôi đâm đâm, thấy thế tôi dội vàng nâng quyển sách toán lên ngang mặt. Quả thật, lúc này tôi không muốn đối diện với dân, con nhỏ chắc chắn đang nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, lộ rõ vẻ thương hại đây mà. Một lúc lâu sau khi đã chắc chắn rằng dân không nhìn nữa, tôi mới yên tâm bỏ quyển sách xuống. Nhưng một lần nữa tôi lại giật mình suýt ngất. Nàng dân không biết uống sữa gì mà cổ dẻo thế. Quay xuống nhìn tôi bao nhiêu lâu mà không thấy mỏi. Nếu đã thế thì tôi cũng chẳng trốn tránh làm gì. Áp dụng chiến thuật lấy độc trị độc. Nghĩ vậy tôi bèn chương mắt ếch lên nhìn lại dân rồi chăm chọc nói. Này! Bất lịch sử quá! Sao cứ nhìn người ta chầm chầm thế? Không lẽ bị lét à? Nhưng dân không thèm để ý đến câu nói chăm chọc của tôi, vẫn nhìn chăm chú. Tôi chợt giật mình khi phát hiện trong đôi mắt của con nhỏ phản phất một nỗi buồn, giống như đang thất tình dậy. Thế là thế nào nhỉ? Tôi chẳng hiểu gì cả. Đáng lý ra người phải vui nhất bây giờ là con nhỏ mới đúng? Hay là... Bị ngã đến lộn cảm xúc rồi Mày thật sự rất may mắn đấy Cuối cùng sau một hồi nhìn tôi âu yếm Dần buông một câu chả ra ngô trả ra khoai Rồi nhanh chóng quay lên Để lại tôi ngồi đó với khuôn mặt ngẩn tò te Chẳng hiểu gì cả Ngày hôm nay chắc là ngày học sinh trường thanh đằng Ăn nhầm phải thuốc chuột hết rồi Toàn nói linh ta linh tinh. Dĩ nhiên là trừ tôi ra. He he. Hết giờ tôi lấy lý do là phải làm nốt bài toán để ra về sau cùng. Bởi tôi không muốn mình lại trở thành trung tâm của những ánh mắt xăm soi những lời bàn tán thiếu thiện cảm. Tôi mệt mỏi quá rồi. Mong muốn tìm được một giây phút bình yên, không ai có thể làm phiền tôi được. Cuối cùng khi đã chắc chắn không còn ai ở trường nữa, tôi mới quể quải đứng dậy, xách cặp đi ra ngoài. Không khí mát mẻ bên ngoài khiến tôi khoan khoái, duỗi hai tay và dặn dẹo cái cổ. Nhanh nhanh về nhà thôi, đói quá rồi. Tôi mỉm cười xoa cái bụng rỗng rồi thông thả bước đi. Khoan đã, đừng đi dội, tôi có chuyện muốn nói. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên gian lên phía sau, khiến tôi giật mình quay lại. Lập tức khuôn mặt tôi trở nên cao có khi nhìn người vừa phát ra tiếng nói. Đáng ghét, người không muốn gặp thì lại cứ gặp hoài. 28. Tỏ tình là phong. Hắn đứng đó nhìn tôi đăm đăm. Trong hắn có vẻ mệt mỏi. À, phải rồi, mệt mỏi cũng đúng thôi. Đi chơi với người đẹp cả đêm cơ mà. Tôi nhìn hắn bằng đôi mắt đầy vẻ căm ghét, khoanh tay trước ngực lạnh nhạt hỏi: Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Tôi không rảnh để đứng đây ngắm cậu đâu. Không khéo có ai đi ngang qua nhìn thấy, lại đổ cho tôi là đang níu kéo cậu. Hắn ngước đôi mắt lạnh lùng, nhưng buồn bã lên nhìn tôi, ngập ngừng nói. Chuyện trên bản tin... Thôi đi, tôi không muốn nghe đâu. Nếu là chuyện yêu đương của cậu thì nói thật tôi không quan tâm, không để ý, cũng không đề cập. Vì thế đừng nói mấy lời vô bổ này với tôi, nghe nhảm tai lắm. Tôi nói lạnh tanh, chuyện không như cậu nghĩ, tất cả chỉ là hiểu nhầm. Hiểu nhầm, tôi kéo dài giọng rồi nhết mép khinh bỉ nói. Hai người không nhau thắm thiết ngay trên đường rồi còn chụp ảnh đưa lên bản tin cho thiên hạ người ta xem nữa chứ, thế mà bảo là hiểu nhầm, cậu nghĩ ốc tôi là ốc dịch đấy à? Tôi thật sự không biết những bức ảnh đó từ đâu mà ra, nhưng tôi chỉ mong cậu tin tôi. Hôm qua tôi không có chú ý hôn dân, lúc đó tôi đã nhìn nhầm cô ta thành người khác. Ôi, một lời phân trần thật thiếu thực tế. Vậy ra tôi không biết cậu bị quán gà đấy. Tối hôm qua sau khi cậu bỏ đi tôi đã uống hơi nhiều rượu. Giọng nói chân thành của hắn vang lên. Khiến tim tôi thoát lại, tôi miếm môi, chợt thấy lúng túng, không được, sao tôi lại yếu đuối như thế này? Tôi đã hạ quyết tâm là không thèm để ý đến hắn nữa cơ mà. Nghĩ vậy, tôi bèn lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói. Thôi, tôi chán lắm rồi, không muốn nghe nữa. Mà dù chỉ là hiểu nhầm đi chăng nữa thì cậu cũng không cần giải thích với tôi làm gì. Bởi tôi và cậu chẳng có bất cứ quan hệ gì sức. À, còn nữa, lần sau muốn yêu đương hay gây ra vụ lùm xùm gì thì đừng có kéo tôi vào, mất mặt lắm. Nói xong tôi quay đầu bỏ đi. Tôi thích cậu. Tiếng nói đột nhiên gian lên đằng sau, khiến tôi giật mình chết sửng, không bước nổi chân. Hắn giờ mới nói cái gì cơ? Thích, thích, thích, thích tôi ư. Không thể nào. Hắn đang nói cái linh tinh gì thế? Tôi không còn tin vào tay mình nữa. Chuyện này thật quá sức tưởng tượng. Phải rồi. Chắc... Chắc hắn đang trêu đùa tôi. Nếu không thì làm sao có thể nói ra cái câu cấm kỵ ấy chứ? Tôi nghĩ... Rồi nuốt nước bọt ưng ực, quay lại nhìn hắn, cả khuôn mặt đỏ ẩn lên, nóng rang. Hắn đứng đó, hai tay buông hờ hững, trông đẹp như một tác phẩm điêu khắc hoàng mỹ. Từ khuôn mặt cho đến dáng người, đặc biệt là đôi mắt màu cà phê ánh lên sự chân thành, khiến tôi như bị hút vào sâu trong đáy mắt. Khoan! Khoan! Chết thật! Giờ này là giờ nào rồi mà tôi còn đứng đây ngơ ngẩn nhìn hắn. Tôi nghĩ, rồi tự gõ vào đầu mình, lấp bắp hỏi lại. Cậu, cậu vừa mới nói, nói cái gì cơ? Chắc chắn là tôi đã nghe nhầm rồi. Tôi nói là tôi thích cậu. Hắn gần như gắt lên, khuôn mặt hơi đỏ. Rồi không nhìn tôi, hắn quay mặt sang hướng khác, cáo kỉnh nói. Tôi cũng không biết mình nghĩ gì mà đi thích cậu nữa. Tôi cũng đã phủ nhận nhiều lần. Nhưng cho đến tối hôm qua, khi cậu bỏ đi, tôi mới biết mình đã thích cậu thật rồi. Cậu... Tôi chỉ vào hắn. Thích tôi! Rồi lại chỉ cho mình chùm chấm mắt. Ha <cười> ha, nực cười quá đi mất. Cậu đang kể chuyện Tiểu Lâm đấy hả? Đúng là khó tin hơn cả việc ngày mai trời sập Tôi nhìn hắn rồi bật cười Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh tỏa ra sát khí không màu không mùi Nhưng có thể giết người của Phong Tôi dội chàng thun đủ cười lại Chép chép miệng thẳng nhiên nói Cậu nghĩ rằng tôi sẽ tin sao Cậu đã nói câu này với các cô gái khác bao nhiêu lần rồi Nhiều đến nỗi không đếm xuể nhỉ? Tôi nói cho cậu biết, tôi không dễ bị mắc lừa đâu, vì thế đừng đem tôi ra làm trò đùa nhé. Ai nói tôi đang đùa, điều tôi nói là thật lòng, cậu là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà tôi thích. Hắn nghiêm túc nói, đôi mắt đẹp ánh lên sự kiên đỉnh. Trong phút chốc, cả người tôi như đang lơ lửng trên mây. Cảm giác ngọt ngào tràn ngập con tim Nhưng đúng vào giây phút đó Một giọng nói lạnh lùng nghiêm khắc Bất chợt vang lên trong đầu Đưa tôi trở về với thực tại Nhiên Con hãy nhớ rằng Không được yêu khi còn đang đi học Tình yêu của tuổi học trò Chỉ là những giây phút mộng mơ thoáng qua Ngắn ngủi Không bao giờ bền vững Nó sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến việc học tập Và tương lai của con sau này Hãy nhớ lấy điều đó Tôi giật mình toát mồ hôi, giọng nói lạnh lùng mang thuộc tính kim của bố vẫn gian dẫn trong đầu tôi. Phải rồi, sao tôi có thể để hắn làm cho mua muội mà quên mất lời bố dặn cơ chứ? Không được, tuyệt đối không được. Tôi còn cả tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước. Không thể để bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện yêu đương tầm phào ba láp này. Nhưng trên hết... Là tôi không thể cãi lại lời bố. Tôi nghĩ rồi dằn lòng nở một nụ cười nhạt nói với hắn. Thật lòng hay không tôi không quan tâm. Nó chẳng liên quan gì đến tôi cả. Cậu... Vòng cao mài nhìn tôi. Thứ tình cảm này rồi sẽ đi được đến đâu? Tôi và cậu là người của hai thế giới khác nhau. Cậu quá từng trải trong tình yêu khi qua lại với hơn trăm cô bạn gái. Còn tôi, tôi không muốn yêu và cũng không được phép yêu. Với tôi bây giờ điều đó là quá xa xỉ. Tôi nói xong, liền bỏ đi. Được một đoạn tôi chật dừng lại, quay đầu nhìn hắn nói. Mà này, cậu quên là tôi sẽ ra nước ngoài du học à? Liệu cậu có thể đợi tôi không? Không chứ gì. Vậy thì thôi đi là vừa nhé. Tôi nói xong, liền cố gắng bước đi thật nhanh. Chật giật mình nghe tiếng động mạnh vang lên đằng sau, tìm tôi thoát lại, cố ngăn dòng lệ chỉ chật trào ra. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng bước tiếp mà không quay đầu lại. Không sao đâu, sẽ chẳng làm sao cả, cứ coi như tôi vừa mới giứt đi một đôi giày thối đáng ghét sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Nhưng hình như tôi đã thích đôi giày thối này mất rồi. Chẳng biết từ bao giờ nước mắt đã lăn dài trên khóe mi Cố gắng bước đi thật nhanh cho đến khi đã khuất tầm mắt của hắn rồi mới chạy vào núp đằng sau thân cây cổ thủ. Cả người tôi rung lẫy bẫy, đứng dậy cũng không nổi chứ đừng nói gì đến bước đi. Tôi ngồi thập xuống nghe trái tim mình đập lên hồi. Tại sao lại thế? Nếu tôi đã dứt khoát quyết định như vậy thì tại sao bây giờ lại cảm thấy đau lòng? Rõ ràng là tôi không hề thích hắn, nhìn thấy hắn là ghét, lúc nào cũng mắng hắn là đồ bê ít, đồ kêu căng hách dịch, lạnh lùng khó ưa. Đã thế ở gần hắn tôi lại luôn gặp xui xẻo và đặc biệt hắn lại là một tay du côn chính hiệu, loại người mà tôi ghét nhất. Nhưng người đấy tôi thoát khỏi cái chậu qua rơi xuống đầu là hắn. Người ôm tôi vào lòng khi biết tôi sợ máu là hắn. Người cứu tôi thoát khỏi tên Dương trong hẻm là hắn. Người cố tình cha đi vết thương vì sợ tôi nhìn thấy máu sẽ khóc là hắn. Và người cướp đi nụ hôn đầu của tôi cũng là hắn. Quả thực tôi không biết mình đang ghét hay đang thích hắn nữa. Đầu óc tôi bây giờ cứ rối tung cả lên. Tôi không thể phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là yêu, đâu là ghét. Quả thực còn khó hơn cả để thi toán quốc tế. Tôi cứ ngồi gục dưới gốc cây một lúc lâu như thế, thì thấy Phong lững thững đi ra. Hai dây hắn hơi trùng xuống, khuôn mặt bình thường dẫn hết lên, tỏ vẻ cao ngạo thì hôm nay lại cuối cục xuống, lặng lẽ âm thầm bước từng bước nặng nề. Nhìn bóng hắn cô độc bước ra khỏi trường, trái tim tôi khẽ nhói lên. Chẳng lẽ tôi đã sai? Không, không được. Sao tôi lại trở nên yếu đuối như thế này? Một tôn nữ hạ nhiên, không bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ việc gì, biến đâu mất rồi. Phải nhanh chóng khôi phục tinh thần thôi, không thể vì một việc cỏn con như thế làm cho mô vội được. Tôi nghĩ, rồi dứt khoát đứng dậy, lấy tay lao nước mắt, mỉm cười thật tươi bước đi. Nhưng luống cuốn thế nào lại dấp vải cái rễ cây trồi lên và thế là rầm. Cả người tôi tiếp đất cái rầm, xém chút nữa thì thành trâu ăn cỏ. Đúng là e chề, nhục nhã. Mày ở đây không có ai. Chứ nếu không tôi cũng chẳng biết gió mặt đi đâu bởi cái màn chụp ếch ăn cỏ, hôn đất có một không hai của mình. Tôi miếu máu, xoa xoa cái đầu gối đáng thương. Đúng là đau hơn hoạn. Ông trời thật là biết cách hành hạ con người. Đúng vào lúc tôi định chống tay xuống đất để đứng dậy thì một bàn tay trắng đẹp với những ngón tay dài mảnh khảnh chìa ra trước mắt tôi cùng một giọng nói dịu dàng, ấm áp. Đưa tay đây cho tôi. Tôi giật mình, dội ngẩn mặt lên. thầy. Tôi mở to mắt ngạc nhiên rồi khẽ bật thuốc lên. Ông thầy khỉ vàng. Đang đứng trước mặt tôi mỉm cười dịu dàng, mái tóc màu vàng đẹp nổi bật dưới ánh nắng. Sao thầy lại ở đây? Em đứng lên trước đã. Thầy nhiên cười rồi chỉ bàn tay về phía tôi. Tôi gật đầu rồi lúng túng đưa tay ra cho ông thầy kéo dậy. Đến khi đã đứng trên mặt đất bằng chính đôi chân của mình. Tôi phổi bụi trên váy áo, rồi ngước mắt lên nhìn thầy Thiên, giờ hỏi. Hết giờ rồi, sao thầy còn ở đây? Tôi có việc cần làm trong thư viện, định giải quyết xong mới về. Thế còn em, sao bây giờ vẫn còn ở đây? Ờ, em, em à, em ở lại để làm nốt mấy bài toán ấy mà. <cười> Tôi nói và cười như một con ngố. Sau đó thì đứng tâm tình với bạn trai đúng không? Ông thầy nhìn tôi chầm chầm buông một câu dĩu cực. Bạn trai? Đâu có? Từ nãy đến giờ em có nói chuyện với ai đâu ha? Tôi méo ca mặt dỗi cười lấp lím. Cái ông thầy khỉ này cứ lửa lúc tôi đang mệt mà đến quấy rầy. Trưa rồi mà không để cho người ta về nhà. Không cần nói dối đâu. Tôi đứng đây thấy em và thằng nhóc đó nói chuyện với nhau rồi. À, dân, em quên mất, lúc nãy em có gặp Phong, bọn em nói chút chuyện linh tinh ý mà. Tôi nói như miếu. Chuyện linh tinh mà em bảo là việc thằng nhóc đó nói thích em à? Ông thầy khỉ vàng nhìn tôi nhếch mép cười. Tôi giật thoát người. Chết thật! Sao chuyện này lại để lọt vào tay người khác chứ? Lỡ bị đồn ầm lên thì tôi chỉ có nước, sách ba lô quả chuối sang nam cực tránh bão. Tôi lo lắng nghĩ, dội ngẩn đầu nhìn thầy Nhiên bằng đôi mắt cuốn con long lanh, dở giọng nài nỉ. Thầy, thầy thiên đẹp trai, tài giỏi số chết, xí lộn, à, số một, yêu quý của em ơi. Xin thầy hãy coi như chưa từng nghe thấy chuyện gì được không? Nếu thầy giữ bí mật Nhất định lần sau em sẽ mời thầy một bữa chè lam do chính tay em nấu Hừ, <cười> em nghĩ tôi là người bẻm mép như thế sao? Thầy nhiên Cao có nói Thế thầy không phải là người bẻm mép thật à? Tôi cười điểu Em... Thôi Chuyện này tôi cũng không muốn nói ra, nhưng tôi chỉ muốn hỏi em một điều thôi. Điều gì ạ? Một hay một trăm em cũng chấp nhận hết, <cười> chỉ cần thầy không tiết lộ chuyện này ra là được. Mắt tôi sáng lên như vì sao đêm hè. Có phải em thích thằng nhóc ấy rồi không? Thầy thiên hỏi rồi chăm chú nhìn vào tôi. Cái nhìn của ông thầy khỉ vàng khiến tôi bối rối. Đôi mắt màu xanh sắc lạnh như xoáy sâu vào tâm can tôi. Cái nhìn khiến tôi giả cả mồ hôi, tim đập thình thịt, giống như đang bị bắt quả tan ăn dụng chuối vậy. Tôi nuốt nước bọt ừng ực, rồi không ngẩn đầu lên, trả lời lắp liếm. Thầy, thật là nếu nghe thấy em và hắn nói chuyện thì thầy cũng phải biết em đã từ chối hắn rồi còn gì. Vậy tại sao em lại khóc? Tôi dội đưa tay lên che mắt cười cười. Khóc đâu mà khóc, mắt thầy bị cẩn thủy nặng rồi. Còn nói không khóc, hai mắt đỏ lên kia kìa. Ông thầy khỉ vàng cao mày nói, rồi chỉ vào đôi mắt sưng đỏ của tôi.